Audio chọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 20 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên Phú ông biến thái chuyên kỳ qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe đều khổ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio chọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi Dung Lâm Khiết rời đi, Phong Dịch Phong vẫn đứng đó một lúc lâu sau. Anh cảm thấy mềm màn. Cô gái mà anh đã từng tâm tâm niệm niệm, muốn tìm về. nay đột nhiên, nguyện vọng đã thành sự thật rồi, nhưng Phùng Dịch Phong đã không kịp trở tay. Sau khi phút giây vui mừng ngắn ngủi thay vào đó là vô cùng trống trải và u uất vô tận. Anh bị một loại cảm xúc không biết tên bùa vây lấy mình, không có tiếp tục đi thăm dò tin tức của cô ấy nữa. Ngược lại, rất nhanh, anh đã trở về thanh thành. Nhưng anh lại không có về bách mạt viên, cũng không có liên lạc với Hiểu Nhi. Liên tiếp mấy ngày, vùng dịch phong đều ở trong văn phòng mà bàng hoàng. Ngày hôm đó, sau khi sắp xếp biên bản cuộc họp, mặc ngôn vừa đi vào thì thấy vùng dịch phong chống cầm xuất thần. Sau khi từ lệ thành trở về, động tác như thế này dường như trở thành biểu tượng của anh. Mười lần vào thì tám lần là như thế này. Tuần theo ánh mắt của anh, anh đang nhìn chậu hoa nhài trên kệ hoa bên cạnh. Trên tủ bên cạnh có đặt một chiếc túi màu đen. Mấy ngày nay, không chỉ nhìn một lần, ánh mắt của anh bị hút về hướng đó. Gãi gáy, Mạc Ngôn cảm thấy rất khó hiểu. Bót, gần đây bị làm sao vậy? Không mở cuộc họp, dự án cũng ít quan tâm. Sự bất thường thật sự không chỉ có một chút. Rốt cuộc là có cái gì đẹp chứ? Ở trong mắt Mạc Ngôn, dáng vẻ mấy năm như một ngày. Ngay cả một chút thay đổi cũng không có. Quen thuộc đến mức anh ta nhắm mắt. Cũng sẽ không đụng phải Nhưng ở trong thế giới của Phùng Dịch Phong Hoa nhài giống như lâm khiết mà cái túi kia đại biểu cho Hiểu Nhi Mỗi ngày ánh mắt lướt qua Đều rất khó lựa chọn Cái gì và từ bỏ cái gì Để tài liệu trước mặt anh Mạc ngôn thấp giọng nói Anh Phùng cuộc họp hôm nay muốn ghi Bừng tỉnh lại Tiêu cự mắt của Phùng Dịch Phong Vẫn có chút không tập trung được Ừ Giờ tay ra hiệu anh ta ngồi xuống Phùng Dịch Phong mới lật xem sau đó ký tên vào trang tổng Dựa theo kế hoạch, gần được rồi. Câu chú ý một chút là được. Anh trong trí nhớ đều là người mạnh mẽ quyết đoán trước nay chưa từng thấy anh biếng nhác như thế này. Thậm chí còn có chút ủ rũ, chán trường. mặc ngôn lấy làm khó hiểu. Anh Phùng, anh có phải quá mệt rồi không? Dự án trăm tỷ, anh không nên giống như đánh tiết gà vậy đâu. Sao lại có cái loại phản ứng này chứ? Bỗng nhiên trong đầu mạc ngôn xuất hiện một câu. Anh hùng khí đoàn, nữ nhi tình trường. Lẽ nào có liên quan đến tình yêu, phụ nữ sao? Ngước mắt, vùng Dịch Phong ngồi thẳng dậy. Mệt, nhưng không nói rõ được. Có vài chuyện, vẫn không nghĩ thông. Nhìn người anh em tốt, mười mấy năm của mình, trước mặt, lạnh lùng như thuộc hệ phái cấm dục. vùng Dịch Phong đột nhiên lên tiếng. Mạc Ngôn, nếu như là cậu, có hai cây bút. Một cây cậu rất thích còn mới. Một cây cậu dùng nhiều năm, cậu sẽ chọn cây nào? suy tư một hồi mạc ngôn nói cũ quen rồi bỗng nhiên phùng dịch phong lại cảm thấy so sánh này hình như rất không ổn phải mới có thể sẽ hỏng còn cũ lại được kiểm chứng qua rồi thấy anh nhíu mày mạc ngôn đại khái đoán ra anh gặp phải vấn đề có lựa chọn gì rồi hiển nhiên đáp án của anh ta khiến anh nghi ngờ và phiền lòng anh phùng nếu như thật sự thích cái mới như vậy thì chọn cái mới Anh chọn như thế, không có đáp án đâu. Tôi nếu như trả lời mới, anh chắc chắn sẽ nghi ngờ mới liệu có hỏng không. Thật ra, phản ứng thứ nhất là chuẩn nhất. Tôi chọn cái cũ. Anh nếu như tán thành, thì nói rõ trong lòng anh lưu luyến cái cũ, hướng về cái cũ. Nếu như anh có nghi ngờ, vậy thì chứng minh trái tim của anh đã hướng về cái mới rồi. Một câu nói đâm trúng hồng tâm, vùng dịch phong cũng chầm mặt. Nhìn phản ứng của anh, mặc ngôn đã đại khái đoán được cái gì rồi. Anh Phong, không phải mọi chuyện đều có thể dùng lý trí để phân tích ra đáp án. Cho dù thật sự phân tích ra được, cũng chưa chắc đúng. Thế sao không đi theo trái tim của anh chứ? Không phải càng đơn giản hơn sao? Thuận theo tự nhiên, có lẽ cứ đi rồi mọi thứ sẽ sáng tỏ. Đừng tự nhốt chết mình nữa. Chắc cũng chỉ có cô gái đó mới có thể khiến anh lộ ra phản ứng mê hoặc như thế này. Một cô gái bên anh mười mấy năm, người mà anh tâm tâm niệm niệm, anh vậy mà vẫn do dự. Điều này không phải nói rõ Anh đối với cô sang cũng động chân tình rồi hay không Cô gái này quả thực lợi hại Mật có mấy ngày Lại có thể khiến anh trần trừ sao Khóe mắt bất giác lại liếc về hướng đó Phùng Dịch Phong vẫn cảm thấy Rất khó có thể lựa chọn Bèn xua xoa tay Ừ được rồi để tôi tiếp tục yên tĩnh đi Mạc ngôn đứng dậy đi ra ngoài Cửa phòng được khép lại Ánh mắt của Phùng Dịch Phong khẽ di chuyển Đi theo trái tim sao Anh trước nay ghét nhất cái loại đàn ông mỗi tâm một ý, không dành tình cảm cho một người, anh cũng không hiếm từ trong mấy người có phúc mà không biết hưởng. Bất cứ chuyện gì, anh trước nay không thích dây dưa dài dòng, cũng ít khi xoắn duyết, do dự, như lần này, anh thật sự lưỡng lự rồi. Mùi hương hoa nhài nhàn nhạt ập tới, đồng thời trong lúc mê man, bên tai giống như vang đến giọng nói ngọt ngào, lanh lành của một cô bé. Anh, anh có đói không? Khoai làng của em nóng hồi cho anh ăn. Anh, anh có lạnh không? Em giúp anh sưởi tay nhé. Anh vĩnh viễn không quên cảnh tượng lần đầu tiên anh gặp cô ấy vào mùa đông tuyết rơi năm đó. Ngày hôm đó trong nhà có tổ chức tiệc, bà khoát dẫn cho cưng đến. Con chó đó rõ ràng là bị chiều hư, giống như chủ nhân. Còi mạng con xúc sinh còn quan trọng hơn mạng người của nó, đều kiêu ngạo, khiến người ta ghét đã cắn người làm còn nhai rách gấu quần của anh những gì trải qua ngày hôm đó gợi lại cho anh rất nhiều chuyện trong quá khứ cũng khơi gợi cảm xúc bạo sát trong xương tùy của anh mà không thể nào ngăn cản được xoe người anh đã đi trộm một gói thuốc chuột trộn vào trong thịt cho con chó đó ăn sau khi con chó đó chết vì trúng độc anh còn tìm một tảng đá lớn đè lên nó Cho nên đợi khi mọi người tìm được con chó, cái con chó được gọi là xinh xắn kia đã máu thịt mơ hồ đến dọa người rồi. Ngày hôm đó, anh cũng bị trừng phạt, quỳ trong tuyết một tiếng đồng hồ. Cũng vào ngày hôm đó, anh lần đầu tiên gặp được Lâm Khiết, một cô bé giống như búp bê, công chúa chẳng mơ, ngọt ngào gọi anh, trộm điểm tâm cho anh ăn, bị anh đẩy ngã xuống đất. Nhưng cô ấy không biết mệt mỏi, sửa ấm tay cho anh, lấy khoai lang cho anh ăn. Ấn tượng khắc sâu, còn có một câu Cô ấy gọi anh là Anh trai xinh đẹp Một từ hình dung về con gái Khiến anh ghép, hận không thể đạp cô ấy hai cước Nhưng cuối cùng Anh lại bị củ khoai lang nướng đó Làm cho ấm lòng Về sau, anh mới biết Cô cũng đến tham gia bữa tiệc Sau ngày hôm đó, anh bị đưa đến trường quân sự Bắt đầu từ rất nhỏ Bị đánh trong mấy năm Sau này, bọn họ dần dần quen biết Anh không biết yêu, quan tâm cô ấy như thế nào Cô lại thích mỉm cười với anh, giống như ánh nắng mặt trời, rơi ấm cuộc sống đen tối của anh, là tia sáng trong thế giới của anh. Nhắm mắt lại, trong đầu của vùng dịch phong lại xuất hiện giọng nói tua như tiếng chuông êm ái. Dịch phong, sinh nhật vui vẻ, em gói sủi cạo trồng nước mà anh thích ăn nhất, còn tự mình phát minh, sự kết hợp giữa nước tê và phương Tây, xem ăn có mùi vị gì chứ. Dịch phong, em rất lo lắng cho anh, anh phải mau khỏe lại đó, không được bị bệnh. Dịch phong, mà kệ xảy ra chuyện gì, chúng ta mãi mãi ở bên nhau. Dịch phong, em muốn làm người phụ nữ của anh. Trước đây, có mệt mỏi thế nào có cô ở bên, anh cảm thấy động lực tràn đầy. Nhìn thấy nụ cười của cô, đến đầu cũng như mùa xuân hoa nở. Anh thích ăn xùi cào nước, cô liền đi học. Anh mệt rồi, cô bóp vai cho anh. Anh buồn ngủ rồi, cô giúp anh đắp chăn. Anh bệnh rồi, cô cả đêm không ngủ để chăm sóc anh. Anh tỉnh lại, cô mỉm cười rồi góc như một đứa trẻ. Đúng thế, cô không chỉ nói một lần cô muốn đem bản thân mình cho anh, muốn làm người phụ nữ của anh. Nhưng khi đó, anh sự nghiệp có hạn, anh lại một lòng muốn cho cô những thứ tốt nhất. Ở ý niệm của anh, hôn nhân rất thiêng liêng, anh muốn vào đêm tân hôn của hai người, dùng tư thái tốt đẹp nhất, ngành đón sự chân thành đối đãi của hai người. Chỉ là không ngờ, anh chuẩn bị ra mọi thứ, lại mất người quan trọng là cô từng cảnh từng cảnh hình ảnh ấm lòng như tái hiện lại trước mắt quá khứ lại không trở lại trong dòng suy nghĩ một giọng nói lanh lành hoạt bát khác lại đan xen với giọng nói của bà nội mà ập tới ông xã em rất nhớ anh ông xã anh đợi em với phùng dịch phong anh đứng lại cho em ông xã anh đói chưa em nấu cơm cho anh nhé ông xã nếu như em không ở đây không tiện Em sẽ thay anh chăm sóc bà nội thật tốt. Cháu chỉ mong cho ta sớm gặp Diêm Vương ra. Ta ở mấy ngày nay, ai hai bốn giờ chăm sóc ta? Ai bê cho ta tổ cháo? Ai lật người, lau người cho ta chứ? Quan tâm ta có đau hay không? Có ê ẩm hay không? Nửa đêm nói chuyện với ta, hoàn toàn là con bé nó làm. Ông xã, anh không tin em sao? Ông xã! Đột nhiên trái tim co thắt lại, nhanh chóng đứng dậy. Phùng Dịch Phong lại buồn bực đến vắt điên. Ánh mắt nhìn xa xăm, anh vẫn không thể chọn lựa. Một cô gái anh ghét nhất, coi tiền tài như sinh mạng, mà không thèm che giấu. Một cô gái không nên là hình mẫu kiều diễm trung ý của anh. Một cô gái duyên nông tình cạn, bất luận từ điểm nào, dường như đều là lâm khiết phù hợp với anh hơn. Tại sao? Anh thế nào lại không nỡ như vậy chứ? Cho dù không có một ải này của bà nội, thật sự muốn thả cô đi sao? Phùng Dịch Phong đã do dự rồi, chớp mắt. Đã là cuối tuần, vùng Dịch Phong đã rất lâu không bước chân về nhà. Mà Hiểu Nhi nói là không để ý, thật ra mỗi ngày cũng mong ngóng. Lần đầu tiên, ngay cả kiếm tiền cũng không thiết. Trong căn biệt thự xa hoa, vào lúc này, thật sự giống như một hầm băng lớn. Mối quan hệ với vùng Dịch Phong càng ngày càng xấu đi, cô cũng không dám về nhà mẹ. Sợ không cẩn thận bị mẹ nhìn ra được điều gì đó, điều này càng khiến cô phiền não. Đứng dậy, pha một ly nước gừng đường đỏ. Cô không khỏi thở dài thườn thượt, ngồi trước máy tính, sau khi xử lý xong công việc thì cô lại không nhìn được mà nghĩ ngợi. Sau đó lại cảm thấy càng tệ hơn, đợi khi cô ý thức được cái gì đó thì cô đã gõ ba chữ vùng dịch phong trên thanh tìm kiếm, rất nhanh, một loạt các thông tin liên quan xuất hiện. Chỗ tốt của việc ông xã quá nổi tiếng chính là không cần phải thuê thám tử, tùy thời tùy lúc cũng sẽ có vô số con mắt nhìn chằm chằm vào. Hoàn hồn lại, Đối với hành vi của mình, hiểu Nhi cảm thấy khá là bất ngờ, cũng cảm thấy rất vô vị. Khoai môi nhếch lên một cách buồn bã, cô muốn tắt đi, ánh mắt vô tình lướt qua, một bức ảnh ôm nhau thân mật đập vào tầm mắt, tay của cô bất chợt khựng lại. Cậu Phùng thích cái của mới, lệ thành tình ý triền miên. Lệ thành sao? Việc của mấy ngày nay sao? Rõ ràng biết không nên ấn vào, nhưng lúc này bức ảnh đại diện và tiêu đề trước mắt giống như chiếc hộp Parola thần bí, hấp dẫn bàn tay của Hiểu Nhi. Mà xùi quỷ khiến thế nào cô vẫn nhấn mở, sau khi loát xong, trái tim của cô giống như bị người quét một lỗ, cả người đều không thoải mái. Chẳng trách, hôm đó đã đi, không trở về. Chẳng trách mấy ngày nay đều bật vô âm tín thì ra là đến lệ thành với cô gái khác rồi. Trên phố, anh không quan tâm gì cả mà kéo lấy tay của cô gái đó, thân mật ôm ấp. Mấy ngày này, phải quấn quý đến mức độ nào chưa? Lệ thành, tình ý triển miên giao Tiêu đề thật hay, thật biết tạo cành tình nồng. khóe môi nhếch lên, hiểu nhi bỗng cười còn khó coi hơn cả khóc Một trận gió lạnh ập đến, cô không nhìn được nữa mà lạnh run. Da gà, da óc nổi hết cả lên. Xoa xoa cánh tay, cô hùng hăng vỗ vào bàn tay nhỏ của mình. Cho mày bấm đang yên đang lành làm cái gì không tốt chứ dự tính đêm nay phải mất ngủ rồi bó gối đột nhiên nhớ lại khoảnh khắc ba năm trước bị ném vào lễ đường hai mắt của hiểu Nhi trở nên trống rỗng lần này lại không khóc ra mắt nữa cả tối cô duy trì một tư thế ngồi đến nửa đêm đúng như cô nghĩ triệt để mất ngủ rồi ngày hôm sau khi ánh sáng ban mai tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ như cát vàng đánh thức vạn vật trong giấc ngủ say Mơ mơ màng màng tỉnh dậy, Hiểu Nhi dường như đã trải qua chặng đường dài và khó khăn nhất, giống như người chết đi sống lại, thất hồn lạc phách đứng dậy, xông vào phòng tắm. Cô vò đầu bứt tóc, nhìn bản thân trong gương, khí sắc dần dần héo tàn. Hiểu Nhi cũng cảm thấy chán ghét chính mình, ông trời đang trừng phạt cô không? Trước kia, cô cái gì cũng không thiếu, thành cao coi tiền như rác, khi đó thứ cô muốn nhất chính là tình yêu trên con đường tình yêu cô lại nhận được một cái tát đau nhất mà hiện nay sự thanh cao của cô không còn tình cảm vẫn là rào cản của cô có phải cả đời này cô đã định không nhận được chiếc đinh tình yêu này hay không vỗ vỗ gương mặt tái nhợt của mình hiểu Nhi lấy ra một thỏi son thoa lên Giang Hiểu Nhi à Giang Hiểu Nhi mày thích ai không được tại sao lại động lòng với một người đàn ông cao cao tài thượng có với cũng không tới chứ Biết rõ kết cục, mày còn cố giả vờ cái gì? Ai kêu mày tham lam, thường tâm cũng là đáng đời. Nháo mạnh mình hai cái, hiểu nhi muốn khiến bản thân mình tỉnh táo hơn. Hơi nghiêng người, ánh mắt của cô dừng trên một đóa hoa sen trên bà vai. Tình yêu của mày, vốn dĩ chính là tuyệt vọng. Sớm nên chấm dứt rồi. Không có cái gì là phải suy sụp cả. Mày có thể đứng lên được. Mày không phải cũng chưa từng nghĩ sẽ gặp được một người đàn ông tài giỏi như anh ấy sao? mày sao biết sẽ không có một người như vùng dịch phong nữa trong thầm tâm không ngừng an ủi chính mình khóe môi của cô vẫn không nhìn được mà trùng xuống nhưng tôi vẫn rất khó chịu cô vẫn rất luyến tiếc người đàn ông này ít nhất giờ khắc này là phải tình yêu giống như là cục diễn chết đối với cô mỗi lần chạm vào có khắc chế nữa dường như cũng sẽ trầm luân muốn rút ra thì phải dùng toàn bộ sức lực hung hăng lột mất một tầng da Không nhìn được, Hiểu Nhi cũng mỉm cười tự diễu. Không biết tôi còn bao nhiêu lớp da có thể lột nữa đây. Nhưng bây giờ, cô có khổ, có mệt hơn nữa, chịu thương tổn lớn hơn nữa. Cô cũng không có quyền suy sụp, không có quyền buồn bã. Ngay cả tư cách để chết cũng không có. Ba vị cô mà ngã xuống, mẹ cũng vẫn cần có cô. Cô phải sống, sống thật vui vẻ. Khẽ thở dài, thực sự rất khó chịu. Sau đó, Hiểu Nhi cầm chìa khóa xe đi ra ngoài. Ngày hôm nay cô cho mình nghỉ ngơi một ngày Lái xe đến khu trò chơi Cô đổi một đồng xu Đi vào máy gắp thú nhồi bông Trước đây khi có tiền Cô thích đến đây gắp Mặc dù căn bản đều hai tay không trở về Nhưng cô thấy vui vẻ Không biết mệt Mấy năm nay cô lại không chạm vào nữa Hôm đó cô cứ đứng trước máy gắp gấu Cô đứng một lần Gắp chính là một buổi sáng nghìn quang vào Một phần thường nhỏ để an ủi cô cũng không gắp được Đối với cái bàn tay thối này Cô cũng không biết nên nói cái gì nữa Lấy ra hai xu cuối cùng Cô không nhìn được mà có chút nóng này Nhìn chiếc máy đang phát ra âm thanh Có nhầm không vậy chứ Lớn không gắp được Nhỏ cũng không gắp được sao Cầm bánh ra hiểu như cáu kình muốn chết đi được Vừa muốn bứt đồng xu cuối cùng đi Cổ tay của cô đột nhiên bị người khác kéo lại Tầm cũng không tịnh Cô có thể gắp được cái gì chứ ánh mắt của hiểu nhi di chuyển sang người đàn ông đó đã thu tay lại là anh ta sao nghịch một đồng xu trong tay tiêu mộ mỉm cười không phải lại quên rồi đó chứ tôi lớn lên cũng đâu có tệ tới cỡ đó tốt xấu gì anh ta cũng là bác sĩ hàng đầu được cả dàn y tá ngưỡng mộ đó tiêu mộ sao quả thực có ấn tượng hiểu nhi chỉ là không biết người này thế nào cứ dính như keo con chó vậy lần nào gặp cô cũng dính lấy đặt lại đồng xu trong tay anh ta, Hiểu Nhi xoay người đi đến một máy gấp gấu bông còn trống. Trước này chưa từng thấy cô gái nào kiêu ngạo như vậy. Hai mắt của Tiêu Mộ lập tức phát sáng. Anh ta cũng xoay người đi theo. bỏ đồng xu vào, Hiểu Nhi lại bụp bụp. Tức muốn chết rồi, môi mím chặt lại. Cô nhìn thấy vào những món đồ chơi xinh xắn trong máy gấp gấu, Hiểu Nhi tức muốn lộn ruột, mặt gần như muốn nứt ra. Anh ta thích thú trước dáng vẻ Phụng phiu hờn dỗi này của cô. Trần trừ một lúc, tiêu mộ xoay người cũng đi đổi mấy đồng xu. Chọn một máy gắp gấu, không đến 5 phút. Một con gấu màu nâu sẫm cực kỳ to đã nằm trong tay của anh ta. Anh ta xoay người đưa ra. Đủ đổi lấy tên của cô chưa? Anh đã gặp cô mấy lần rồi, vậy mà vẫn chưa biết tên họ của cô. Chứ đừng nói là muốn xin số điện thoại. Ánh mắt hơi lé sáng, hiểu nhi bạm môi. Tại sao anh ta lại may mắn như thế cơ chứ? Cô gắp cả buổi sáng cũng không được một con. Tiêu Mộ dụ dỗ đưa đến gần Hiểu Nhi, đưa tay ôm lấy, gấp thêm một con màu kem thì tôi nói cho anh biết, một lời đã định. Đợi khoảng 10 phút lại chọn một máy, Tiêu Mộ còn hỏi lại một lần để cho chắc chắn, là một con giống hệt màu kem sao. Khẽ gật đầu, trong lòng Hiểu Nhi còn ôm một con gấu to gần cao bằng cô, dáng vẻ rất đáng yêu. Ừm, lần đầu tiên Tiêu Mộ không có gấp được, cũng chỉ thiếu một chút xíu nữa. Hiểu Nhi lại phấn khích ở bên cạnh cua tay múa chân. Cố lên, cố lên! Không ngờ kỹ thuật của anh ta lại tốt đến như vậy. gấp cả buổi sáng cô căn bản không gấp lên được. Thỉnh thoảng con nhấc đến lên tuyệt đối cũng chỉ là sự thương hại nhỏ xíu dành cho cô mà thôi. Cô ban đầu rất chướng mắt. Lúc này trong lòng lại ôm một con gấu to cực kỳ bắt mắt. Cộng em tiêu mộ ở một bên cũng chói mắt không kém. Bỗng chốc mắt của cô liền trợn tròn lên. Wow wow! Gắp được rồi, gấp được rồi! Hiểu Nhi mừng rỡ mà hô lên. Sau đó quản lý đưa một con đến. Rõ ràng mặt mày không được vui lắm. Đưa tay ra nhận lấy. Hiểu Nhi không nhìn được mà nhìn ông ta. Làm gì mà mặt mày nhăn nhó như vậy chứ? Tôi cả buổi sáng cũng mất cả đống xu rồi. Cả chú cũng không thiệt. Nhìn cô gái ngọt ngào đáng yêu trước mắt. Người quản lý thật sự có chút không biết nên khóc hay nên cười. Cả buổi sáng cũng chỉ mất có mấy trăm nghìn. Nhưng hai con gấu này mỗi con đều trên chín trăm. Đây là chiêu bài của bọn họ. Cô còn gắp được tận hai con sao? Sắc mặt của người quản lý Thì thoảng còn liếc xéo hai người Rõ ràng rất ghen tị Đau lòng vì sự tổn thất lớn Biết được điều này Hiểu Nhi lại nói Yên tâm đi Sẽ không gắp hết đám gấu Rì là mà của chú đâu Tôi lấy hai con là đủ rồi Hôm nay không gắp nữa Ôm hai con gấu siêu to Thu hoạch này khiến Hiểu Nhi có tâm trạng rất tốt Còn nói đùa với người quản lý Quản lý Chú xem tôi biết suy nghĩ cho chú biết mấy Lần sau tôi lại đến chơi Chú phải nhớ, chiếu cố tôi đấy nha Giảm giá cho tôi một ít Vừa nghe thấy thế, quản lý lập tức nở nụ cười tươi sói Thái độ rõ ràng chính là Quay 180 độ Đương nhiên, đương nhiên Quý cô xinh đẹp đáng yêu lại lương thiện như vậy Không quên được, nhất định sẽ chiếu cố Cô thật sự muốn gấp cả một ngày Thì tiền lương tháng này của ông ta Chắc chắn không cần lấy nữa rồi Được rồi, được rồi Gật đầu, mỗi tay ôm một con Hiểu nhi cười tươi như hoa Sau đó, ánh mắt dừng trên người của tiêu mộ đang ở một bên. Cảm ơn anh giúp tôi gấp hai con gấu Rilakuma, tôi rất thích. Cô bây giờ cảm thấy rất thư thái, quả nhiên, chứa phiền muộn, phải cần linh dược. Mỉm cười ngọt ngào, nhớ ra cái gì đó, Hiểu Nhi đột nhiên nói. À đúng rồi, tôi tên là Hiểu Nhi. Nói xong, Hiểu Nhi xoay người rời đi, tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Ở phía sau, tiêu mộ lại ngốc mất ba giây. Ngất! Anh ta còn không biết cô tên là Hiểu Nhi sao? Anh hỏi là hỏi họ tên của cô, được chứ? Cô có cần đáng yêu như vậy không? Cô gái này thật thông minh, thật biết chọc người. Anh biết, mình đã bị chơi một vố rồi. Thật là một cô gái xinh đẹp khó phòng, lại gian xảo biết trêu chọc người khác. trong sườn tùy đều thầm thấu, sự tinh nghịch. Nhìn theo bóng dáng thon thả ở phía trước, tiêu mộ càng thêm tán thưởng. Vừa cất bước thì điện thoại của anh lại đổ chuông sau đó anh chị đành đi về một hướng vắng vẻ khác để đến xe tâm tình của hiểu nhi cuối cùng cũng dịu xuống vài phần nhìn hai chú gấu xinh xắn ở hàng ghế sau chúng giống như là một đôi hiểu nhi nhớ ra điều gì đó liền rút điện thoại ra tiếu nhu cậu có thời gian không ra ngoài uống trà chiều đi hẹn xong thời gian và địa điểm hiểu nhi bèn lái xe đến đó bởi vì chưa có ăn sáng lại đứng cả buổi sáng Trong nhà hàng cao cấp, Hiểu Nhi chọn chỗ bên cạnh cửa sổ, bèn gọi trước một phần đồ ăn, vừa ăn vừa đợi, tâm trạng rất thoải mái. Ăn gần xong, nhìn thời gian đã qua một lúc rồi mà vẫn chưa thấy Tiếu Nhu đến. Theo thói quen, cô lại ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ngoài trời đang nắng gắt, trên đường cũng không có mấy người đi lại, cũng là một nơi hơi thở của thành phố phồn Hoa. Gọi một ly nước cam, thấy đang rảnh nên Hiểu Nhi lại đăng nhập vào email, chọn cái phù hợp. Rồi nhấn mấy đơn hàng, trả lời xong, theo thói quen, vặn người, cô lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Sao còn chưa đến chứ? Chắc sắp đến rồi nhỉ? Con nên gọi một ít điểm tâm trước không? Đang băn khoăn, chuẩn bị đi lấy menu, trên con đường đối diện, đột nhiên thấy hai bóng dáng quen thuộc đập vào mắt. vùng dịch phong, còn có một cô gái sao? Bất giác, hiểu nhì đã xoay người đi, hai mắt trở nên đờ đẫn. Lúc này, Vùng Dịch Phong đứng ở một bên, nhấc chiếc vali từ trong xe ra, sau đó chỉ vào một khách sạn lớn ở phía trước, cách đó không xa. Cô gái gật đầu mỉm cười nói: "Anh Phùng thật sự làm phiền anh rồi." "Nói gì vậy chứ, em dâu khách sáo rồi, có thời gian lúc nào cũng hoan nghênh đến đây. Hôm nay anh đón chính là vợ của một người bạn thân của anh, đến đây chữa bệnh." Nhưng lại xảy ra sự cố, hai người không thể gặp nhau, cô gái chưa bao giờ ra ngoài một mình, lại đang có thai. Cô ấy còn bị kẹt ở sân bay, còn mất hành lý, suýt chút nữa thì bị người ta bắt. Đối phương lúc này mới không thể không làm tiền anh. Anh đưa em đến khách sạn nghỉ ngơi trước 3 giờ, đồng tử sẽ qua đây. Hai người tự sắp xếp khách sạn này với hai người là cùng một khách sạn. Đồng tử nói em quen bảy biển bên trong, cần cái gì thì cứ gọi điện cho anh. Dạ được, cảm ơn bởi vì hôm nay là cuối tuần đường dành cho ô tô đã bị tắc phùng dịch phong không thể lái xe đến trước khách sạn được dừng ở bãi đỗ xe mà chỗ này còn cách một đoạn nữa đi bộ còn nhanh hơn là đợi hết tắc đường hai người bèn thương lượng sau đó kéo hành lý đi đi bộ một đoạn bởi vì là vợ của bạn lại là phụ nữ có thai phùng dịch phong rất chú ý bảo vệ cô gái bên cạnh thì thoảng còn giơ tay đỡ hoặc cách một khoảng thì giơ tay ra bảo vệ Hai người nói vài câu đều rất lịch sự, tôn trọng nhau. Nhưng ở đối diện, cách lớp cửa sổ, Hiểu Nhi không nghe được hai người nói chuyện. Nhưng cảnh tượng này lọt vào trong mắt của cô thì đều thay đổi. Cũng thật khéo cô gái này cũng có mái tóc dài thẳng. Mặc dù có thai, thân hình cũng khá mảnh khảnh Cách một đoạn, Hiểu Nhi cảm thấy rất giống cô gái mà cô đã nhìn thấy trên ảnh. Ánh mắt chìm vào xa xăm, nhất cử nhất động của anh đều lọt vào trong mắt của cô. Tâm trạng vui vẻ vừa rồi của Hiểu Nhi bỗng chốc tuyên bố kết thúc. Trái tim như gì máu, nhìn theo bóng dáng của hai người dần biến mất ở hướng của khách sạn. Trong phút chốc, cô nắm chặt bàn tay đến mức sắp gãy rồi. Có điều tận mắt chứng kiến những gì trong lòng mình nghĩ, tại sao vẫn sẽ đau chưa? Rõ ràng biết, không đáng, tại sao còn thấy khó chịu? chai tim siết chặt giống như có con dao cùn đang cứa vào vết thương trong tim càng khiến hiểu nhi phải đau đớn dữ dội trong lúc thất thần một giọng nói hồn hển truyền đến xin lỗi đến muộn rồi đường kinh hoa đang sửa đường nên bị tắc khiến tôi sốt hết cả ruột gọi đồ chưa tôi sắp đói chết rồi đây này bỗng hoàn hồn lại hiểu nhi đưa men new ánh mắt vẫn còn có chút không thể thu hồi hết mau chóng gọi ít đồ ăn nhẹ lại gọi thêm một phần cơm uống liền hai ngụm nước cho nhuận khí ánh mắt của quách tiếu nhu dừng ở người đối diện lúc này mới phát hiện sắc mặt trắng xanh rất khó coi của cô tiểu hiểu cậu có phải khó chịu vì chuyện của hội cựu sinh viên không ngơ ngác ngước lên hiểu nhi sững sờ hội cựu sinh viên sao cái gì mà hội cựu sinh viên chứ Giày tiếp sau quách tiếu nhu cũng đơ ra cậu không biết sao tối nay khách sạn hoài niệm Tổ chức hội cựu sinh viên của Thanh Thành Khoa thiết kế khóa 00 Của Đại học Thánh Á khóa 00 Không phải khóa của chúng ta hay sao Nghe nói có không ít người đến Thanh Thành phát triển Cho nên mỗi năm hình như đều tổ chức một lần Một bữa tiệc lớn Các bạn học của Thanh Thành chính là có tiền Đương nhiên có thể cũng có khóa khác tham gia Trước đây tôi cũng không chú ý Lần này có bạn học Cho kéo tớ vào trong nhóm Tôi mới chú ý đến Lần này chủ trì chính là khóa 00 của chúng ta Làm khá là long trọng Nói xong cô ta lấy điện thoại Mở mấy dòng trạng thái trong bảng tin ra Sau đó đưa cho Hiểu Nhi Xem đi là bạn học Đăng Hoàn nghênh các bạn học ở Thanh Thành đến tham gia Nói là có nhân vật lớn Có tiết bục lớn Dù sao mỗi lần cũng đều tìm thủ lĩnh Có điều nói ra thì Năm đó ở Phong Thành Đại học Thánh Á Tiếng cả mấy khóa trên dưới khóa của chúng ta Là nổi tiếng nhất Hoa khôi học bá Các loại giải thưởng đều bị chúng ta giật cả Mấy con phố lân cận không ai là không biết Tiểu hiểu Năm đó cậu chính là nhân vật phong vân nhất Của thánh á Đều đã qua cả rồi Đã từng vong quang bao nhiêu Bây giờ ra rút bấy nhiêu Mấy năm này trải qua rất nhiều chuyện Hiểu nhi đã thở ơ với những thứ hư danh này rồi Nhận lại điện thoại Quách tiếu nhu lướt lịch sử nhóm Bỗng dừng tức giật đập đũa <cười> Đạo trình này thật không biết xấu hổ Còn có mặt mũi cười nhạo Bàn tán về cậu trong nhóm nữa thật sự là đồ rác rưởi cô ta vậy mà cũng muốn tham gia hội cựu sinh viên sao còn dẫn theo cái tên đều cáng trước kia của cậu quách tiếu nhu điên tiết nói tiểu hiểu loại tiện nam tiện nữ này cậu không nên tránh né rõ ràng là cô ta ném đá giấu tay cướp người yêu của cậu thật sự là người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch mà có thiên lý nữa không vậy còn vắt nước bần lên người của cậu nữa ai thèm nhìn chúng cái tên khốn nhà cô ta chứ lại nói cậu không chết tâm muốn làm tiểu tam Câu dẫn trương Việt Khánh sao? Tôi thấy cô ta mắc bệnh không nhẹ đó. loại đàn ông đều cáng này. Cho không còn phải suy nghĩ. Cô ta nhận rồi, cũng không sợ phòng tay. Tường hay lắm đấy mà khoe mẽ. Trong nhóm bàn tán rất sôi nổi. Lòng đầy căm phẫn. Quách tiêu nhu thỉnh thoảng nhớ lại lời mắng trời mấy câu. Còn đưa cho Hiểu Nhi xem để cô ta tự mình mắng lại. Trong lòng có tâm sự. Hiểu Nhi đâu có tâm trạng đó. Khẽ liếc qua, sau đó trực tiếp tắt đi. Hạ tất phải tính toán với mấy tiểu nhân đó chứ, miệng cũng là của bọn họ, thích thì cứ để bọn họ nói đi. Dù sao thì tớ cũng không ít đi miếng thịt nào. Thấy cô cảm xúc xa rút nói chuyện cũng không có sức, quách tiêu nhu một lúc mới sừng rốt nhận ra cô đang có tâm sự, thái độ cũng thu liếm vài phần. Tiểu hiểu, cậu đã thay đổi rất nhiều rồi.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 về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần hiện tại bộ truyện phú ông biến thái truyền kỳ đang trong quá trình biên tập vì vậy nên thời lượng phát sóng sẽ bị thay đổi các tập truyện tiếp theo sẽ được cập nhật liên tục và ngay khi tác giả ra trường mới và trong thời gian chờ đợi bộ truyện phú ông biến thái truyền kỳ ra tập mới thì phương thúy cũng xin trân trọng giới thiệu đến quý vị khán giả một bộ truyện ngôn tình linh dị mang tựa đề chuồng gió của tác giả vĩ ngư xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi Và cuối cùng, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị khán giả vào các chương trình tiếp theo.